Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trạng Danh. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 9. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47: Hoàng Thất Mời. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời yên tĩnh chiếu vào phòng bếp. Lạc dân Thường run run mí mắt, hơi mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là phòng bếp, nàng cười khổ. Hôm qua Vì làm mấy cái món ăn mà mệt mỏi Nằm xuống lúc nào không hay Ngủ ở đây suốt cả một đêm Nếu nói ra chắc chắn không có ai tin tưởng Tu giả tụ khí cảnh Làm sao lại bởi vì Làm mấy cái món ăn mà mệt ngủ quên mất Nhưng thật sự Chính là vậy rồi So với làm đồ ăn nàng càng muốn đi tu luyện hơn Lúc nàng muốn đứng lên Lại không khỏi sửng sợ Trên người của nàng được đắp một cái áo mỏng Phía sau rất mềm mại không hề thu cứng như bếp lò lạc dân thường quay đầu thấy trác phàm đang lạnh nhạt ngồi dựa bên cạnh nàng lạc dân thường suýt nữa la lên ngay sau đó vội vàng che cái miệng mình lại nàng dạng dạng không ngờ trác phàm ở đây cả một đêm với nàng lạc dân thường đỏ mặt lên kinh ngạc nhìn trác phàm ngủ ngon không màng danh lợi không tự chủ được cả người nhướng về phía trước Môi son thơm hương thiếu nữ dần dần tới gần hắn. Trác quản gia, tiểu thư. Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, bàn thống lĩnh chạy đến, Trác Phàm run run bắt đầu mở mắt ra. Lạc dân Thường thấy thế, lập tức tựa vào đầu vai của hắn giả vờ ngủ, chỉ là mi dài vẫn khẩn trường run run, giống như vừa làm một chuyện xấu xa vậy, không còn mặt mũi gặp người, bị người phát hiện cả khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng trác phàm mở mắt buồn ngủ hít sông một hơi hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh chuyện gì đợi cho bàn thống lĩnh chạy đến cao mày nói lão bàn chuyện gì ngạc nhiên ô oh, trác trác huynh đệ tiểu thư nàng bàn thống lĩnh thấy hai người không khỏi sững sợ chỉ chỉ lạc dân thường hỏi trác phàm thấy khuôn mặt của lạc dân thường hồng nhuận phơn phớt còn run lẫy bẩy Liên sờ sờ đầu của nàng Sao mà nóng vậy Chẳng lẽ tối hôm qua Ngủ chỗ này đã cảm lạnh sao Trác phàm lắc đầu Thâm cảm thấy tự trách Tối hôm qua Hắn muốn ôm lạc dân thường Trở về phòng nghỉ ngơi Nhưng mà sợ đánh thức nàng Cho nên ở lại đây Thủ hộ nguyên một đêm Nhưng không ngờ Để cho nàng sinh bệnh rồi Lão bàng Có chuyện gì Chờ lát nữa rồi mới nói đi Ta ôm nha đầu này Trở về phòng nghỉ ngơi trước Nói rồi một tay Trác Phạm ôm lấy thân thể của lạc dân thường đi về phòng. Nhưng mà lão bàng khẩn trương dội nói Không được đâu Trác huynh Đệ có người muốn mời tiểu thư qua phủ dạng dạng đắc tội không có nổi đâu. Cái gì mà đắc tội không nổi dù là tìm lông cát mời cũng không có đi. Trác Phạm giận dữ lạnh lùng nói Không thấy nha đầu này đã ngất rồi sao? Nhất định là bệnh nặng rồi sao còn có thể tiếp khách chứ? Cứ để lát nữa ta đi gặp họ. Ây cha, trác quân đệ, trác quản gia, người này nói nhất định phải là tiểu thư, tự mình ra mặt, hắn còn mang theo kim bài ngữ tứ đó. Bàn thống lĩnh quýnh lên lớn tiếng nói, trác phàm không khỏi giật mình, dừng bước lại. Người có kim bài ngữ tứ chính là hộ vệ Hoàng gia, dù gia chủ thất thế gia được gọi cũng phải đến, nếu không chính là kháng chỉ không tuân chi tội. nhẹ thì xử tử một người nặng liên lụy đến cửu tộc. đương nhiên với thực lực của thất thế gia, quan thất không dám làm như thế. Nhưng đối với tiểu gia tộc bất nhập lưu như là bọn họ thì lại khác. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói: Lão bàn, người đi nói cho hắn biết, nói là hôm nay tiểu thư nhà của ta thân thể không có thoải mái, để hắn ngày mai đến đi. Nghe thấy bàn thống lĩnh cả kinh Không khỏi hít sâu một hơi Đối phương phụng hoàng mệnh mà đến Ngươi lại nói như vậy Rõ ràng không muốn sống sao Thế nhưng trác phàm Rất chắc chắn Nghĩ đến chuyện hôm qua Hắn có thể khẳng định mập mạp đã phái người đưa tin tới Mà mập mạp Làm người không tệ Tuyệt không phải là người hành động theo cảm tính Làm sát kẻ vô tội Cho nên hắn mới dám quả quyết từ chỗ như thế Cứ làm theo lời của ta nói đi, đi đi. Trác Phạm một lần nữa hét lớn. Chờ đã. Bỗng nhiên, lạc dân thường kêu to. Ngay lúc đó, rời khỏi dòng tay của Trác Phàm nghiêm túc nói. Bàn thống lĩnh, người nói với người kia đợi một lát đi, ta đi rửa mặt một phen rồi rồi sẽ đến. Dân. Bàn thống lĩnh, ôm quyền, thở dài ra một hơi. Nếu không phải đại tiểu thư kịp thời tỉnh lại, hắn phải làm theo lời của Trác huynh Đệ rồi. Vậy không biết sẽ có kết cục ra sao nữa. Vị trác quản gia này đúng là không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng mình đi làm việc với hắn lại lúc nào cũng cảm thấy run sợ. Bàn thống lĩnh lắc đầu, thổn thức đi lĩnh mệnh. Trác phàm nhìn về phía Lạc Dân Thường trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao mà mới vừa hôn mê bất tỉnh thoáng một cái đã tỉnh táo lại rồi. Lạc Dân Thường vũ mị lườm hắn. Người đó Làm việc sao mà lại khinh xuất như thế? Người cứ hoàn thất mà ngươi cứ tùy tiện đối đãi như thế sao? Nói xong dường như sợ trác phàm nhìn ra manh mối gì. Lạc dân thường dỗ dàng chạy trốn. Để lại trác phàm lắc đầu. Cuối cùng chỉ có thể đến phòng khách. Đi vào phòng tiếp khách, trác phàm nhìn thấy người truyền lệnh. Toàn thân mặc một bộ quần áo hạ nhân, tu vi tụ khí đỉnh phòng. Chính là một trong số kiệu phu cho mập mạp ngày hôm qua. Ngươi chính là Trác quản gia sao? Chủ nhân của ta mời ngươi và Lạc tiểu thư đến phủ một lần. Nhìn thấy Trác phàm, người kia đứng lên ôm quyền nói, nhưng mà vẻ mặt rất kiêu căng, vẻ khinh thường không có che giấu vào đâu, mà lại không biết vô tình hay cố ý, kim bài ngữ tứ luôn hiện rõ bên hồng, cứ như sợ người khác không biết hắn là hộ vệ của hoàng gia vậy. Trác phàm cười lạnh, trước mặt lão tứ mà dám gáy ngươi còn non lắm lúc lão tử tung hoành thiên hạ ngươi còn chưa có ra đời đâu trác phàm không thèm nhìn hắn nữa đại mã kim đao đi đến ngồi xuống ghế nhếch miệng bặt chéo chân không có thèm quan tâm hắn người kia biến sắc trong mắt hiện rõ vẻ tức giận bàn tử không sao chứ đột nhiên trác phàm sâu xa nói người kia không khỏi sững sờ bàn tử sao sau đó mới hiểu ra Bàn tử trong miệng của Trác phàm Chính là chủ tử của hắn Thế nhưng trên thế giới này Người dám công nhiên gọi chủ tử của hắn Là bàn tử như thế Đối là không quá 10 người Như vậy quan hệ của người này Với chủ người Nhất thời người này cảm thấy lo sợ Trong mắt không còn dám Có vẻ kiệt ngạo cùng kính nói Hôm qua Chủ tử nhà của ta trở về Vẫn chưa nói gì tới thương tổn Thật sao Trác Phạm nhíu mày, sau khi mà tâm ý liếc nhìn người kia, bèn cười to lên. Vậy chắc chắn là sĩ diện rồi. Hôm qua lão tử đánh trói hơn 30 quyền, đã trói mười mấy phát, hắn sao có thể không có chuyện gì? Người nói xem có đúng không? Tiểu tử kia chỉ biết tỏ vẻ mà thôi, không có muốn để đám hạ nhân các ngươi chê cười hắn rồi. Trác Phàm thản nhiên cười nói. Người kia hải hùng há to cái miệng. Không biết trả lời thế nào Cảm thấy xấu hổ dạng phần Đúng rồi Lão đầu Phương Thu Bạch hôm qua trở về Có phải còn đang tức giận không Trác Phạm những người về phía hắn Nói nhỏ Người kia sững sờ bất giác lắc đầu Bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng Trác Phạm Hôm qua Phương Thu Bạch cùng chủ tử trở về Bọn họ mới biết được Phương Thu Bạch cũng đi tới nơi này Thế nhưng Trác Phạm cũng biết Điều này nói rõ Hắn thật sự có quan hệ rất gần với chủ tử của mình. Nghĩ tới đây, người kia mới vội vàng nhét kim bài vào trong quần. Loại vật này hù dọa người khác thì được. Chứ mấy cái nhân vật như thế này chỉ là làm mất mặt xấu hổ thôi. Tốt quá! Thấy người kia lắc đầu, trác phàm giả bộ thở dài ra một hơi. Người không biết chứ, ngày hôm qua Phương lão đầu nhất định là muốn thu ta làm đồ đệ. Nhưng mà không phải ta trung thành tuyệt đối. Chết! cũng không theo ta sớm đã bị lão đầu kia mang đi rồi ta cứ sợ hắn tức giận sau này sẽ còn tìm ta để mà gây khó dễ nhưng mà nghe người nói thế thì ta yên tâm rồi xem ra cái lão đầu kia cũng đã hiểu cho nỗi khổ tâm của ta cái gì phương thu bạch muốn thu ngươi làm đồ đế. người kia quá sợ hãi hai chân mềm nhũng ngồi sập xuống đất ôi trời người này rốt cuộc lái giấy Chẳng những là bằng hữu của chủ tử, chủ tử bị hắn đánh, cũng không kêu ca một tiếng nào. Đến càng ngọc tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch, người mà hoàng thượng gặp cũng phải lịch thiệp ba phần, mà cũng muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Trác phàm thấy thế, cười lạnh liên tục, nhưng mà ngoài mặt tỏ vẻ tò mò hỏi, Nè, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên ngồi xuống đất làm gì? Để ta dìu ngươi đứng lên. Trác phàm miệng thì nói vậy, nhưng mà thân thể không nhúc nhích chút nào người kia cũng khá thông minh dỗ gian bò dậy liên tục quát tai không cần không cần trác quản gia tiểu nhân sao mà dám phiền ngài ngài làm vậy sợ hại chết tiểu nhân mất <cười> bản tính nô tài trác phàm khinh thường biểu môi hư lạnh nói nhiều ngươi có thể tính là đại lễ cái gì chứ lúc này lạc dân thường sau khi mà trang điểm vừa hay đi tới sáng rực trung động lòng người thi lễ với người kia vị này chắc hẳn là sứ giả của hoàng thượng có đúng không người kia vội vàng dập đầu xuống đất dập đầu như giả tỏi khóc kể lễ ngài giết tiểu nhân mất rồi ngài tuyệt đối đừng có như vậy nếu mà chủ tử biết ta vô lễ với bằng hữu của ngài ấy ngài ấy nhất định nghiêm trị tiểu nhân đến chết mất lạc dân thường sững sờ không hiểu ra sao Đành phải nhìn sang Trác Phạm hỏi ý kiến. Trác Phạm nhúng nhúng dài, biểu thị không có rõ ràng. Bàn thống lĩnh trợn tròn cô mắt. Người nhà, vừa rồi không phải là hoài phong lắm sao? Còn nói cái gì tiểu thư nhà ta trong thời gian một nén nhang không đến liền chém đầu cả nhà? Sao bây giờ lại vậy chứ? Bàn thống lĩnh nghi ngờ nhìn về phía Trác Phạm chỉ thấy hắn cười thần bí. Rất nhanh, Lão bàng đã biết tất cả mọi thứ là do vị Trác quản gia này, liền duỗi ngón tay cái ra. Có thể làm cho hộ vệ hoàng gia quỳ bái cũng chỉ có một mình Trác quản gia mới có thể làm được thôi. Trác phàm tùy ý khoát tay, bắt đầu nghiêm túc nói, "Mập mạp, tìm chúng ta có chuyện gì?" Cái cái này tiểu nhân cũng không có rõ ràng, chỉ là phụng mệnh mời Thái gia, lô gia cùng với Lạc gia đến phủ để nói chuyện thôi. Người kia ngoan ngoãn trả lời Trác phàm nhíu mày suy tư Chẳng lẽ chuyện U Minh cốc Nhằm vào ba nhà Còn có quan hệ du hoàng thất sao mươi 48 Mật lệnh ngàn năm Phong Lâm Thành Trong một tiểu diện vắng vẻ Nằm trong một khu rừng ngoại thành Quy mô không quá lớn Mười phần thanh tịnh ưu nhã Ngoài cửa là bốn tên hậu vệ Tất cả đều là đoán cố cảnh trở lên Trác phàm cùng với Lạc dân thường, Lạc dân Hải bàn thống lĩnh đi tới. Trác quản gia Lạc tiểu thư xin mời vào bên trong. Người kia mười phần cung kính nói, sau khi mà đưa bốn người tới cửa, không người lu sang một bên nhường đường để cho bốn người đi phía trước. Thủ vệ trước cửa thấy thế nhướng mày, trong mắt tràn ngập nghi vấn, đồng thời cũng đồng thời lóe lên một vẻ khinh bỉ. Chúng ta là hộ vệ hoàng gia. người nào gặp mà không khách khí, thậm chí dập đầu như giả tỏi. Chẳng qua là để ngươi mời gia chủ mấy gia tộc hạng bét thôi, ngươi vậy mà khom lưng muốn gãy mẹ nó cái lưng luôn. Thật là mất hết mặt mũi anh em mà. Người kia cũng hiểu ánh mắt của đồng bạn, nhưng mà lại không tức giận, biểu môi, hoàn toàn không quan tâm. Đám ngu xuẩn các ngươi, sao có thể hiểu được tầm quan trọng của mấy vị này? Trác quản gia này chính là bằng hữu của chủ tử, còn được Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch tiền bối nhìn trúng rồi. Chỉ cần hắn đồng ý, lập tức có thể trở thành đệ tử của Phương Thu Bạch. Đến khi đó, ngay cả Hoàng thượng gặp điều phải lịch thiệp ba phần luôn, huống chi là chúng ta. Còn ba cái người kia đều là chủ tử cùng bằng hữu của trác quản gia. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Mình có thể không khách khí với người ta sao? Người kia khinh thường lạnh hừ, ngoài mặt vẫn cười lấy lòng, dẫn mấy người trác phàm đi vào. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ qua viên, xa xa nhìn lại, qua viên có một ngôi đình nhỏ, trong đình có một cái bàn đá, bàn tử đang ngồi chủ dị, ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch, ngồi sau lưng quán bên cạnh bàn tử là gia chủ lô gia, lô dân thiên, đứng phía sau là lô vũ đình, cùng với tiểu thúy, kế tiếp là chủ nhà họ Thái, Thái Vinh, Đứng ở phía sau, nhi tử quán, thái Hiếu định. Ngoài ra còn có hai ghế trống, hắn là chuẩn bị cho rác phàm và lạc dân thường. Xem ra đây là hội đàm giữa gia chủ ba nhà. Trác phàm nói rồi liền lui về phía sau một bước, đẩy lạc dân hải lên phía trước. Trác đại ca, ngươi, ngươi. Lạc dân hải không hiểu, Trác phàm cười nói. Lát nữa, phải thể hiện ra phong phạm của gia chủ, đừng để cho bọn họ xem thường đó. lạc dân hải giật mình dường như hiểu ý của hắn lạc dân thường cũng cảm kích nhìn trác phàm rất rõ ràng mục đích hội nghị lần này là hoàng thất cùng với gia chủ ba nhà trao đổi thế nhưng qua mấy tháng này tất cả mọi người trong phong lâm thành đều biết người chủ sự chính thức của lạc gia là trác phàm như vậy hoàng thất có thể sẽ coi trác phàm là chủ nhân lạc gia bây giờ trác phàm làm như thế Chính là tỏ ý không có muốn vượt qua trước phận, cũng là muốn xưng danh cho Lạc Gia. Hẳn muốn nói cho tất cả mọi người biết, Lạc Gia vẫn là của họ Lạc. Bốn vị mời vào bên trong, người hộ vệ kia cung kính thi lễ. Bàn tử thấy thế hơi sửng sợ, hộ vệ hoàng gia từ lúc nào khiêm tốn như thế rồi. Thái Gia cùng với Lô Gia thấy vậy cũng đều kinh ngạc đến ngay người. Hộ vệ lúc này gặp hai nhà bọn họ đều là lối ôm sòm, mười phần bá khí, hoàn toàn không có coi tiểu gia tộc bọn họ ra gì. Thế nhưng đối với Lạc gia, làm sao mà giống khách khí vậy? Phương Thu Bạch cười nhẹ, vì hắn sớm đã đoán được, Trác Phàm nhất định là cáo mượn quay hùng, dọa cho tên hộ vệ một trận rồi, nhưng mà cùng lúc, hắn là càng xem trọng Trác Phàm thêm một phần. Bốn người Trác Phàm tới Lương Đình lạc dân thường thấy bàn tử liền cúi đầu dân nữ lạc dân thường tham kiến tam hoàng tử điện hạ trên đường người kia đã nói cho lạc dân thường biết về thân phận chủ tử của hắn hai người lạc dân hải cũng giống như lạc dân thường cúi đầu hành lễ chỉ có trác phàm không có gì biểu thị có điều mập mạp không có để ý phất phất tài nói mời ngồi lạc dân thường kéo tay đệ đệ ngồi xuống ghế Trác Phạm cùng với bàn thống lĩnh đứng phía sau bọn họ. Bàn tử nhìn Trác Phàm âm thầm gật đầu. Thân mang đại công mà không có kiêu ngạo, thật là bậc trung thần. Phương Thu Bạch cũng cười gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Trác Phàm sở tác sở di rất được lòng của hai người. Giỏ có thể bảo vệ chủ, dăng có thể hộ thể diện chủ từ hướng nhìn của Hoàng Thất. Đây thật sự là một thần tử đáng quý. Gia chủ ba nhà đã đến đông đủ, bàn tử nói. Hôm nay, bản hoàng tử mời ba vị gia chủ đến, thật là phụng hoàng mệnh đến để mà khai mở nhân duyên ngàn năm giữa ba nhà. Chắc hẳn, ba vị gia chủ khi mà tiếp nhận chức gia chủ đều được một câu tổ quấn. Đó chính là ba nhà các ngươi, không thể là địch với hai gia khác, mà lại còn phải tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đồng thời, ba nhà vĩnh diễn. không có được ra khỏi phong Lâm Thành, đến khi Minh Chủ phun tỏa hào quang. Thái Dinh cùng chị Lô Dân Thiên liếc nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định. Lạc Dân Thường khi mà được Lạc Dân Hải gật đầu xác nhận, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc thực ra, tất cả mọi thứ đều là hiệp nghị ngàn năm trước giữa Hoàng Thất Khai Quốc và gia chủ ba nhà, tên là Minh Châu Mật Lệnh. Lạc Gia, Thái Gia, Lô Gia, cùng Ngữ Hạ Thất Thế Gia, Điều là công thần khai quốc Như một quả bom rơi xuống Ba nhà không khỏi giật mình đều rất khó tin Nhìn xem bàn tử của đùa không Bọn họ thật là không ngờ Bọn họ đã từng ngang hàng với thất thế gia Nhưng mà vì sao bây giờ Lại luôn lạc tới mức Chỉ có thể làm tiểu gia tộc bất nhập lưu Ở phong Lâm Thành Đối mặt với nghi vấn của mọi người Bàn tử xấu hổ nói Xin lỗi đây là vũ dân gia chúng ta Nợ các ngươi Lúc trước, Thiên Vũ Đế quốc vừa mới thành lập, căn cơ bất ổn, dân gian rung chuyển bất an, cho nên Thái tổ hoàng đế khai quốc ban cho bảy vị công thần khai quốc chức tước, phân phòng đến dân gian để tự mình cai trị, cho bọn họ đủ quyền hành, thậm chí ngang hàng với hoàng thất. Đây là ngự hạ thất thế gia. Thế nhưng ai mà ngờ được, 20 năm sau, thế lực của bảy nhà quá lớn, cho nên đã xảy ra tranh đoạt lợi ích. Rốt cuộc gây nên chiến loạn bảy nhà Lúc đó hoàn thất Không thể khống chế được Phải nghĩ cách để mà làm suy yếu thực lực của bọn họ Cuối cùng bảy nhà Ý thức được Nếu cứ đánh dậy ai cũng không được tốt Cuối cùng ngưng chiến Nhưng mà làng đại chiến kia Làm cho sinh linh đồ tháng quốc lực đại suy Thậm chí lúc nào cũng có nguy hiểm dông quất Thế nhưng chuyện này có quan hệ gì Tới ba nhà của chúng ta Trác Phàm nhăn mày hỏi Bàn tử nhìn ba nhà Không người bái thật sâu Các vị Thật là không có dám giấu giếm Thật ra ba nhà chính là công thần khai quốc Gia chủ các nhà khi đó Đều là nguyên lão Nếu bây giờ còn tại triều Có lẽ đã nổi danh cùng với tứ trụ rồi Tứ trụ Mọi người không khỏi hít sâu một hơi Tứ trụ là quốc trụ của thiên vũ đế quốc Nắm giữ những vị trí quan trọng Trong quân đội, kinh tế, chính trị Ngoại giao của quốc gia là lực lượng duy nhất có thể chống lại triều đình và thất thế gia thậm chí còn có nghe đồn thực lực chân thật của tứ trụ còn hơn thế đủ để khiến cho hoàng thất cảm thấy e ngại hoàng thất, tứ trụ, thất thế gia cấu thành chiến lực mạnh nhất đế quốc nhưng mà cũng là quan hệ thăng bằng kiềm chế lẫn nhau nếu có một phương mất đi thiên vũ đế quốc lập tức sụp đổ bọn họ dạng dạn không ngờ được Tổ tiên bọn họ dĩ đại như vậy lại có thể trở thành tứ trụ đế quốc. Lúc trước, Thái tổ hoàng đế vì phòng loạn giữa bảy nhà một lần nữa đã bạo phát. liền cùng với các vị tổ tiên chế định Minh Châu mật lệnh, tổ tiên của ba gia đã bị hoàng thượng lấy các cớ gián chức đến phong lâm thành, trở thành thế gia bình thường. Thực ra, lúc nào hoàng thất cũng có thể giúp cho ba nhà trở thành như là gia tộc lớn như thất thế gia. Chờ cho bảy nhà một lần nữa đại chiến dùng để thăng bằng cán cân đó sẽ có thể giảm bớt chuyện sinh linh đồ tháng. Thế nhưng, cho dù xuất hiện thế gia thứ tám cũng không có thể ngăn cản được bảy nhà đâu. Lạc dân thường khó hiểu nói. Bàn tử chưa có lên tiếng. Trác Phàm đã cười nói. Tiểu thư, thế gia thứ tám xuất hiện không phải là vì ngăn cản mà vì thăng bằng chiến lực các phương. Bình thường, chiến tranh đều xảy ra Một khi mà nắm giữ ưu thế tuyệt đối Chứ chiến sự kiểu đã thương địch thủ Một tự tổn 800, trăm Trừ phi có thù không đội trời chung Bình thường không có xảy ra Lạc dân thường gật đầu Tọ vẽ hiểu Ban tử tán thưởng nói Trác quản gia quả nhiên là kỳ tài Khó trách lạc gia có thể chấn hương trên tay người Thái Dinh nghe thế Thì thầm cảm thấy hối hận Lúc trước nếu không có đắc tụ với trác phàm bây giờ có lẽ lôi kéo hắn tiểu tử này thật là nhân tài ngàn năm khó gặp tam hoàng tử nhân duyên giữa ba nhà chúng ta đã biết bây giờ ta muốn biết làm sao mà ngươi giúp chúng ta an toàn trở thành thế gia thứ tám trác Phạm nói bàn tử run run thở dài một hơi lần nữa tán thưởng gật đầu không hổ là trác quản gia hỏi trúng ngay cái điểm mấu chốt đương nhiên rồi muốn để một gia tộc quật khởi Bằng lực lượng của Hoàng Thất, tất nhiên không khó. Khó là làm thế nào để không có bị phát hiện. Trác phàm cười nhạt, mấy người lạc dân thường đều không hiểu. Trác phàm nói tiếp, chẳng lẽ Thất Thế Gia sẽ ngồi yên xem chúng ta từng bước một phát triển thành Thế Gia có thể ngang hàng với bọn họ sao? thái dinh cùng Lô Dân Thiên liếc nhìn nhau, đau đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ lo cào hứng, tổ tiên của mình trọng thần trong triều... Gia tộc mình sắp được Hoàng Thất giúp đỡ trở thành Thế Gia thứ tám. Thế nhưng nghe Trác Phạm nói liền bừng tỉnh. Thất Thế Gia làm sao có thể nhìn bọn họ mạnh lên, thậm chí vượt qua bọn họ. Chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để mà tiêu diệt bọn họ trước khi bọn họ mạnh lên. Nghĩ tới đây, Thái Dinh cùng với Lô Dân Thiên cảm kích nhìn Trác Phạm. Nếu không khoảng nhắc nhở, chỉ sợ lần này sẽ bị Hoàng Thất lợi dụng đến chết. Hoàng Thất. Muốn có một thế lực cân bằng giới thách thế gia, nhưng bọn họ chỉ muốn sống tốt thôi. Đồng thời, Thái Vinh cũng không khỏi thán phục trác phạm, tâm tư cẩn mật. mươi 49, Ba nhà quy nhất Sau khi mà trầm ngâm một hồi, ban tử tiếp tục nói Điểm này, khi mật lệnh được chế định đã được sắp xếp tốt rồi. Thứ cơ bản nhất, quan trọng nhất của gia tộc là gì? Linh thạch đang dược. Không được. đây chỉ là ngoại vật, cường giả mới là cam đoan quan trọng nhất của một gia tộc cường thịnh. Tìm Long Cát có chính đại trưởng lão, ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ. U Minh Cốc có thập nhị trưởng lão, thất thế gia đều có chiến lược mạnh nhất của họ. mẫu nhà còn mời các vị cung phụng cũng là vũ khí bí mật của bọn họ. Dù là hoàng thất của chúng ta cũng không có dám tùy tiện động đến bọn họ. Nói đến đây. Trong mắt của bàn tử giống như có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Lúc trước vì làm suy yếu thất thế gia, thái tổ hoàng đế tịch thu toàn bộ tài sản của ba nhà. Trên tài các ngươi bây giờ, ngay cả công pháp vũ kỹ ra dáng một chút cũng không có. Nhưng cũng chính là bởi vì sự giám thị của thất thế gia đối với các ngươi mới được hủy bỏ từ 500 năm trước. Có điều bọn họ tuyệt đối không có ngờ rằng trong tay của các ngươi thật ra Còn nắm một võ kỹ quyền giai cấp thấp, chỉ cần có vũ kỹ này, các ngươi sẽ có thể bồi dưỡng ra cường giả của riêng mình, xem như thất thế gia. Trong tay cũng chỉ có hai bản vũ kỹ quyền giai mà thôi. Nghe được lời này, mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Trên tay của bọn họ có vũ kỹ quyền giai làm sao có thể Nếu có, bọn họ sớm đã phát đạt, còn cần ngươi tới nhắc nhở bọn họ sao? Trác phàm nhíu mày suy tư được một lúc sáng tỏ gật đầu. Bàn tử nở một nụ cười thần bí, trong tay chợt xuất hiện một cái thẻ ngọc màu xanh lục. Đây là công pháp phàm dai hạ cấp, bí thuật dung hợp, bản thân không có giá trị gì, nhưng mà khi kết hợp với vũ kỷ linh dai tổ truyền của ba nhà các ngươi sẽ trở thành vũ kỷ quyền dai. Trác phàm lên tiếng, có nghĩa là hồi Long trưởng của Lạp Gia Đoạn phong thối của thái gia và kinh lô chỉ của lô gia vốn là một thể vũ kỷ bị hoàng thất phân ra truyền cho ba nhà chỉ có hoàng thất nắm giữ phương pháp dung hợp. Bản tử một lần nữa bất ngờ nhìn hắn gật đầu khen. Trác quản gia quả nhiên đại tài trên đời này người có thể chia tách vũ kỷ không nhiều hiểu pháp chia tách càng khó có được không ngờ là trác quản gia còn biết cái thứ này. Việc này nếu không phải là phụ hoàng nhắc đến, bản hoàng tử không biết rồi. Các phàm cười gật đầu, có lẽ pháp chia tách ở phàm giai xem như là thuộc hy hữu. Nhưng mà tại thánh dực, mỗi tông môn đều nắm giữ pháp thuật này. Mục đích phòng ngừa tuyệt kỹ bị đệ tử bất hiếu lưu truyền ra ngoài. Chỉ của đệ tử quang môn mới có tư cách học tập trọn cái bộ vụ kỹ. Nghĩ tới đây, trác phàm quay đầu nhìn về phía hai nhà thái lôi. thấy bọn họ có vẻ kinh hãi trong mắt còn hiện ra một sự hối hận chắc là hối hận không có bảo vệ tốt vũ kỷ tổ truyền bị u minh cốc đoạt đi nhất là thái gia còn tự tay dâng lên con mẹ nó ngu đến cùng chắc bây giờ thái dinh đang hối hận đến xanh ruột đây ba vị gia chủ bây giờ lấy vũ kỷ tổ truyền của các ngươi ra đi bàn tử đặt ngọc giảng kia lên bàn cười nói nhưng mà chỉ có mỗi lạc dân thường lấy ra được kể từ khi biết Dương Minh sở tác sở di. Lôi dụ đình liền trả lại hồi long trưởng cho lạc gia. Thế nhưng, gia chủ hai nhà khác chỉ có thể xấu hổ liếc nhìn nhau. Bàn tử chăm chú nhìn ánh mắt của họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Lôi dân thiên thở dài, ôm quyền nói Tam hoàng tử điện hạ, lôi mổ không có thể giữ vững vũ kỷ của tổ tông đã bị người cu minh cốc đoạt đi rồi. Đã phụ hoàng mệnh, xin điện hạ giáng tội. Bàn tử lập tức vỗ bàn đứng dậy, khó tin gào lên. Cái gì? Đến lượt Thái Dinh ôm quyền xấu hộ nói. Điện hạ, ta cũng giống vậy. Bàn tử rung rung người cắn môi. Các người làm sao mà có thể làm vậy được chứ? Chẳng lẽ các người quên tổ quấn của các ngươi rồi sao? Các người lẽ ra phải lấy tánh mạng để bảo hộ vũ kỷ tổ truyền chứ? Hai người giật mình, dỗ dàng quỳ rạp xuống đất. Xin Điện Hạ thứ tội. Bàn tử thở dài ra một hơi, gãi đầu, không biết nên phải làm thế nào. Thái Dinh cẩn thận, từng ly từng tí nói. Điện Hạ, chẳng lẽ là hoàng thất, không thể ban thưởng thêm một vũ kỷ quyền giai cho chúng ta sao? Nghe thế, bàn tử không chịu được mắng thù. Ban cái thằng cha ngươi, nước bọt dằn tung tóe lên mặt của Thái Dinh. Thế nhưng Thái Vinh vẫn quỳ chịu đựng. Người coi vũ kỹ quyền dai là cái gì? Cà rốt cải trắng ở ngoài chợ sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Trong bảo khố hoạt thất cũng chỉ có ba bốn loại thôi. Xuất ra một món cũng đủ khiến cho các đại thế gia chú ý. Các người thấy bây giờ ba nhà các người còn tính trở thành thế gia thứ tám kiểu gì? Người nha là heo sao? Muốn chết sao? bàn tử hung hăng, vỗ đầu của Thái dinh tức giận dằm chân. Thái dinh co rúm người lại nằm rạp trên đất, không có dám thở mạnh. Làm sao bây giờ? Hả? Làm sao? Cứ thế này, Minh Châu mật lệnh hỏng hết rồi. bàn tử đi tới đi lui, trên đầu ứa ra mồ hôi. Các phàm thấy đã đến lúc, bèn lấy ra hai khối ngọc giảng cười nói. Tam hoàng tử không cần phải nóng vội vũ kỹ của hai nhà bọn họ. đã được ta đoạt lại rồi đây ba người giật mình nhìn sang trác Phàm nhất là thái dinh hắn chưa từng được chứng kiến bản lĩnh của trác Phàm cho nên khó mà tin được thứ bị u minh cốc đoạt đi làm sao có thể dễ dàng bị đoạt lại được lô dân thiên cảm kích gật đầu với trác Phàm nếu không có hắn đừng nói là chấn hưng chỉ sợ tam hoàng tử giận dữ sẽ muốn chém đầu cả nhà của lô gia trác quảng gia ngươi quả nhiên là lợi hại không hổ là người được cửu trưởng lão tìm lòng cát coi trọng. Bàn tử dù dẻ, giọt tới trước mặt của Trác Phàm ôm chầm lấy hắn. Lần này, nếu không có người, nhiệm vụ phụ hoàng giao cho ta cũng không thành. Bản điện nợ ngươi lần này rồi. Trác Phạm cười nhạt lắc đầu. Ta đây chính là gì Lạc Gia. Đúng, dì Lạc Gia cũng là gì bản điện. Bàn tử đại hỷ, dỗ dỗ vai của Trác Phàm Sau đó đạt bốn khối ngọc giảng gần lại Nói tiếp Nãy giờ vũ kỷ đã đủ Tiếp đây là chuyện của ba nhà sát nhập Theo minh chủ mật lệnh Thời điểm mật lệnh mở ra Hai nhà khác phải nhập vào nhà mạnh nhất Vũ kỷ quyền giai Cũng sẽ được gia chủ trưởng quản Cho nên bây giờ các ngươi Điện hạ Đột nhiên Thái Dinh Như chơi đồ mà nhảy cẩn lên Vỗ vỗ lòng ngực nói Bây giờ lạc gia thế nhỏ Chỉ còn có bốn người thôi, lâu gia cũng đã sụp đổ, chỉ có thái gia ta vẫn cường thịnh. Cho nên tại hạ, nhân đức không nhường ai, vì thế để cho ta chấp chưởng ba nhà. Từ nay, lão phù nhất định coi hai nhà lôi lạc như là con cháu thái gia, cũng sẽ một lòng phụ tá hoàn thất, hoàn thành đại kế của bể hả. Nói rồi, thái gìn đưa tài, muốn đoạt lấy bốn khối ngọc giảng. Nhưng mà đúng lúc này, Tài của hắn đã bị một bàn tay thô kệch của Lô Dân Thiên hung hăng chặn lại, hiếp mắt nói. Thái Dình bằng thực lực của đoán cốt cảnh người mà cũng muốn làm gia chủ sao? Thì sao chứ? Luận thế lực, bây giờ thái gia của ta là mạnh nhất. Thái Dình lạnh lùng nói. Vậy cũng không nhất định. Lô Dân Thiên cười lạnh, quay đầu nhìn Lô Vũ Đình. Lô Vũ Đình hiểu ý, liền nở nụ cười đắc ý, tiến lên trước một bước. Thái gia chủ, trong một tháng này ta đã triệu tập bộ hạ cũ của Hắc Phong Sơn. Tối thiểu có 5-600 người, trong đó tụ khí cảnh chiếm hơn phần nữa. Luận thực lực, Thái gia không phải là đối thủ của chúng ta. Hả? Người mạnh thì sao? Cùng lắm chỉ là một đám sơn tạc thôi. Lô Vũ Đình vừa dứt lời, Thái Hiếu Đình liền cười lớn, đầy vẻ kinh bỉ nói. lôi gia, xuất thân là sơn tạc, sao mà có thể trèo đến nơi thanh nhã? Nếu để cho Lô Gia các ngươi trở thành chủ gia tộc mới, sợ rằng sẽ trở thành cái trò cười cho bảy nhà, sau này còn đứng hàng thất thế gia như thế nào? Người mắng ai là Sơn Tạc, muốn chết có đúng không? Chẳng lẽ các ngươi không phải sao nữ Sơn Tạc? Lô Gia cùng Thái Gia vì tranh thủ chủ vị gia tộc mới mắng mọi nhau. Các phàm vẫn giữ im lặng, chỉ cười lạnh. Một gia tộc mới vừa cắt bước, Có thể đặt chân tại thiên vũ đế quốc hay không Còn là một vấn đề Đám người này đã bắt đầu tưởng tượng Lúc mình có thể sống dài với thất thế gia rồi Thật sự bùng nhão Không dính nổi tường, ngu dốt Bàn tử cùng phương thu bạch Yên tĩnh nhìn hai nhà cãi lộn Trong mắt hiển lộ vẻ khinh thường Lạc dân thường đỏ bừng cả mặt nổi giận đùng đùng Hai nhà bọn họ đang liều mạng tranh đoạt Lại gạt lạc gia sang một bên Rõ ràng không coi bọn họ ra gì. Tuy bây giờ, gia tộc của bọn họ chỉ có bốn người, nhưng mà giàu gì cũng là một thành viên trong ba nhà. Nhưng mà lúc hai nhà tranh đoạt, không ai thèm quan tâm ý kiến của bọn họ, thật sự là khinh người quá đáng. ầm một tiếng, nhà nhà lập tức ngưng cãi giả. Tất cả mọi người không khỏi sửng sợ, nhìn về phía phát ra tiếng. Thấy người vừa dỗ bàn, lại là Lạc Dân Hải. Lạc Dân Hải rất là nghiêm túc, dễ mặt không có sự ngây thơ thường ngày Hai con mắt lạnh lẽo kiên định Cho dù trác phàm thấy Cũng không khỏi nhíu mày Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo Lạc dân hải quát lên Ba nhà quy nhất Có tư cách làm gia chủ chỉ có một nhà Chính là lạc gia ta Lạc dân hải Nói năng có khí phách Làm cho tất cả mọi người chấn động Thái hiếu đình liền cười nhạo Cái thằng nhóc con như ngươi Biết cái thá gì chứ Trong ba nhà, nhà người là yếu nhất Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính Người có tư cách gì mà làm chủ gia Lạc dân hải cười lạnh Thấy thế, tất cả mọi người giật mình Biểu tình này thật sự là quá quen thuộc Quả thật, giống như người nào đó như đúc Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía trác phàm cùng mẹ nó, tiểu tử này học xấu từ trác phàm rồi Trác phàm cảm thấy thú vị Bây giờ lạc gia của chúng ta không có người, không có tiền, càng không có đan dược, chỉ có bốn người chúng ta sống tựa lẫn vào nhau. Nhưng mà chúng ta mạnh nhất trong ba nhà, bởi vì chúng ta có Trác Phàm Trác quản Gia. Nói rồi, lạc dân hải quay đầu lại nhìn về phía Trác Phàm trong mắt hiện ra vẻ sùng kính. Bây giờ, trong lạc gia, quả thật chỉ có Trác Phàm là đáng chú ý, tài năng của Trác Phàm tất cả mọi người rõ như ba ngày. Cho dù là tìm lông cát, cũng mười phần chắc chắn. Chỉ cần có trác phàm, lạc gia quật khởi, chỉ vấn đề thời gian thôi. Nhìn qua mọi người, có hy vọng, có lo lắng, nhất là khi thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng của lạc dân hải. Trác phàm không khỏi lắc đầu mỉm cười. Chẳng mấy khi tiểu tử này chờ mong mình như vậy, mình cũng không có nên để cho hắn thất vọng. Trác phàm, một tên quản gia, có thể bù đắp được đông đảo hộ vệ thái gia của ta sao? tiểu quỷ ba nhà quy nhất là chuyện của người lớn chúng ta ngươi đừng có hòng thái hưu đình vẫn ngu dốt cười nhạo nhưng mà không đợi hắn nói hết lời trác phàm ném ra một mảnh da thú trên mặt bàn hai chữ minh ước hiện rõ ra nhất trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người trác phàm lạnh lùng nói đây là minh ước đồng minh giữa lạc gia và tiềm long cát vừa nói ra ai nấy đều thất kinh bàn tử còn đứng phát dậy Đến cả Phương Thu Bạch vẫn luôn hững hờ, nay cũng không có thể không mở to mắt kinh ngạc. Tìm Long Cát chính là một trong thất thế gia trừ bảy nhà chưa từng ký minh ước bình đẳng với gia tộc nào khác. Cho dù ký kết thì chỉ là phụ thuộc mà thôi. Vậy mà bây giờ, Phương Thu Bạch bất giác lên tiếng hỏi, tiểu tử sao mà ngươi làm được? Anh hùng trọng anh hùng thôi, trác phàm thản nhiên đáp, rồi mới nhìn về phía hai nhà còn lại, sắc mặt lạnh xuống. Nói cho các người biết, dù không có cái Minh Châu mật lệnh cẩu thí, chỉ cần có Trác phàm ta, Lạc Gia tiến vào hàng ngũ thất thế gia, cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Các người đối với Lạc Gia, tuyệt đối chẳng có trợ lực cái gì cả, mà ngược lại chỉ là dướng díu thôi, thứ vô dụng. Trác phàm cười lạnh nói, hai nhà còn lại nghe vậy, rốt cuộc không có tranh cãi nữa. Vậy mà điều nghẹn ngào Lạc dân thường ngẩng cao đầu Hồng quang đầy mặt Lạc dân hải hưng phấn cái vẻ mặt vui cười đỏ rực Nhìn về phía trác phàm ánh mắt lỗ ra càng thêm sùng kính rất nhiều năm 50 chỉnh hợp gia tộc xong Sờ khóe miệng Bàn tử vuốt về cái tấm mình ướt tìm long cát kia Tặc lưỡi tháng phục Cho dù thế nào hắn cũng không có nghĩ ra Trác Phạm lại cường hãn như thế, có thể kết minh được với tiềm Long Cát. Phải biết rằng cho dù Long Cửu ưa thích thắng cũng chỉ là một tên trưởng lão ở trong tiềm Long Cát, không có quyền lực như thế. Bàn tử liếc hắn thật sâu một cái tán tháng nói, Trác Quảng Gia, ngươi lưu lại gia tộc thế tục này, thật sự là quỷ khuất cho ngươi, hay là ngươi suy tính một chút đến giúp ta đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. riêng hai phụ tử Thái dinh càng là cả kinh không ngậm miệng được. Trác Phàm này chẳng lẽ mạnh đến mức ngay cả Hoàng Thất cũng ra mặt để mà tranh đoạt sao? Lạc dân thường khẩn trương đứng lên, trên mặt hiện ra một vẻ ngượng nghịu sợ Trác Phạm bị vị tam hoàng tử này đào đi mất. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, hướng về phía bàn tử khẽ vút càm. Tam hoàng tử, ngươi đã quá khen, tại hạ lưu lại Lạc Gia, Cũng không phải là xuất lực gì hoàn thất sao? Long mài của bàn tử nhíu lại, cười gật đầu. Tốt thôi, nếu người không nguyện ý, vậy thì coi như bỏ đi. Nói xong, bàn tử nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói. Cứ định như vậy, lấy lạc gia làm chủ, ba nhà sát nhập, hai nhà thải lôi. Nếu muốn sống, phụ tá gia chủ lạc gia cho tốt, hoàn thành Minh Châu mật lệnh. Điển hả, ngài. Thái Hiếu Đình nghe về sau Thái Gia sẽ do lạc gia thống lĩnh, không khỏi cuốn lên nhưng mà hắn chưa có nói ra miệng. Thái Vinh lập tức lôi kéo cánh tay chậm rãi lắc đầu. Thái Hiếu Đình không có rõ ý nhưng mà khi hắn nhìn đến bàn tử kia mở mắt to, thinh linh lạnh rung. Bởi vì lúc này trong mắt của bàn tử toát lên sát ý. Minh Châu mật lệnh là kế hoạch ngàn năm của Hoàng Thất. Hoàng gia rất coi trọng kế hoạch này không cần phải nói. Bọn họ đương nhiên muốn lựa chọn Gia tộc thích hợp nhất Đi làm gia chủ gia tộc mới này Dũng dĩ thực lực của ba nhà tương đương Người đưa ra dị nghị Thì Hoàng Thất còn có khả năng xem xét Nhưng khi bị trát phạm Xuất ra cái món mình ước cùng chỉ tìm lông cát kia Thì quá trọng đại rồi Cho nên trong nhảy mắt Trở thành nhân tuyển Chấp hành mật lệnh của Hoàng Thất Không có người thứ hai Nếu như hai nhà kia còn có lời chỉ trích Hoàng thất nhất định sẽ xuất thủ tiêu diệt. Giống như Trác Phạm đã nói, hiện tại lạc gia hoàn toàn có khả năng một mình chấp hành cái mật lệnh này. Hai nhà chẳng qua là phụ thuộc hắn thôi. Nếu làm phụ thuộc còn không có nghe lời, gần vua như là gần cọp, thanh tẩy sạch bọn họ. ánh mắt Hoàng thất cũng sẽ không chớp dù chỉ một cái. Thái Hiếu Đình hiểu rõ tình huống này cho nên không dám nói nhiều một câu. hay là biểu lộ bất cứ thần sắc bất mãn nào chỉ có thể giống như thái đình khom lưng thật sâu vui vẻ thành phục ban tử hài lòng gật đầu nhìn về phía lâu gia lâu dân thiên lập tức ôm quyền nói điện hạ yên tâm ngay sau lão phu nhất định phụ tá cho dân thường cùng dân hải quy dân trang lạc gia vì lão phu mà chết lão phu nguyện cả đời làm nô lệ để mà tạ tội Nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, Ban Tử hai lòng gật đầu, Phật Tài nói: "Tốt, ba nhà không có dị nghị, vậy thì liền lấy tay chỉnh hợp đi." Dần, tất cả mọi người chấp tài cùng kính nói, tiểu dần cáo lui, trách quản gia lưu lại một chút. Thế là tại lúc mọi người sắp sửa rời đi, Ban Tử đột nhiên mở miệng, các phàm không có rõ cho lắm, lưu lại, người khác nhìn thấy lòng quán sinh nghi ngờ. nhưng mà cũng không dám ở lại tất cả mọi người rời đi bàn tử thở dài một hơi lập tức ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt của Trác Phàm đem hắn kéo đến một khu đất trống trong hoa viên quỳ xuống đất tam hoàng tử ngươi đây là đầu mi của Trác Phạm nhếch lên nghi ngờ nói bàn tử khoát tay vội dàng nói ngươi không cần phải để ý đến một lát nữa ta nói cái gì ngươi nói y như vậy là được rồi nói xong bàn tử liền giơ hai ngón tay chỉ lên trời lớn tiếng nói ta vũ văn thông tam hoàng tử của thiên vũ đế quốc nhìn trời phát thệ hôm nay cùng lạc quản gia trác phàm kết làm huynh đệ đồng sinh cộng tử vĩnh viễn không bao giờ phản bội đến lượt ngươi bàn tử nói xong dỗ dàng nhìn về phía trác phàm thúc giục nói trác phàm hơi nghi hoặc một chút nhưng mà nghĩ đến việc kết bái cùng với một hoàng tử chặt hẳn sẽ có chỗ tốt cho nên chiếu theo lời nói ta Trác phàm quản gia của lạc gia nhìn trời phát thệ hôm nay cùng với tam hoàng tử thiên vũ đế quốc vũ văn thông kết làm huynh đệ nếu hắn không phản ta ta cũng không phản hắn nghe thấy cái lời thề của Trác phàm nếu hắn không phản ta ta cũng không phản hắn bàn tử liếc hắn thật sâu lẩm bẩm nói huynh đệ ngươi thật là cẩn thận nha bàn tử không phải là ta không tin ngươi mà chỉ là giang hồ quá hiểm ác thôi Trác phàm thờ ơ nhún dai xưng hô đối với bàn tử kia cũng không còn gì kiên kỵ dù sao lấy cách làm người của bàn tử cũng sẽ không gì chút chuyện nhỏ này mà trị tội hắn huống hồ tiểu tử này còn cần dựa vào mình hoàn thành cái mật lệnh kia lúc nào cần cuồng lúc nào cần sợ tâm lý của Trác phàm rất rõ ràng Quả nhiên, bàn tử kia không sinh khí, chỉ gật đầu rất là tùy tiện. Người thích gọi là cái gì cũng được. Dù sao, ta khi mà kết bái với người, tâm lý rất là dễ chịu. Trác phàm không hiểu, mặt kỳ lạ nhìn hắn. Bàn tử bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói. Còn nhớ đến chúng ta đổ ước hôm qua không? Ai thua sẽ từ bỏ quy mũi. Thế nhưng ta đã thua mà vẫn không bỏ được. Cho nên ta quyết định cùng người kết bái. Như vậy sau này chúng ta là huynh đệ Có câu thê tử của huynh đệ Không thể lừa gạt Như vậy về sau ta có thể chính thức Hết hy vọng với quyền mũi rồi Các phàm nhíu mày Hoàn toàn không nghĩ đến hắn cứng rắn lôi kéo chính mình kết bái Là gì cái chuyện này Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu Bàn tử Thật ra ta không quý gì với tiểu nha đầu đó nha đầu kia nói vậy Chỉ là kiếm cớ thôi đó Cái gì ngươi ngươi nói thật sao bàn tử nghe vậy không khỏi nhảy cao ba trượng vẻ mặt hưng phấn nói như vậy ta vẫn có thể theo đuổi nạn sao Trác phàm gật đầu trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị đi thôi đi thôi tốt nhất là làm phiền chết cái tiểu nhà đầu kia đi quá tốt rồi huynh đệ ngươi đúng là thân huynh đệ của ta mà bàn tử cào hứng khoa chân múa tài hắn dạng lần không có nghĩ đến lời hứa lúc trước có thể không cần thực hiện hắn lại có thể theo đuổi long quỳ trác phàm nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn trên mặt mang cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt đột nhiên nói bàn tử nội dung chính thức của minh châu mật lệnh là cái gì nụ cười của bạn tử đột nhiên im bặt nhìn về phía trác phàm lúng túng khó xử nói Quỳnh đệ vừa rồi không phải ta đã nói sao kế hoạch này thật sự phức tạp muốn đạt đến mục đích cũng tuyệt đối không khó có điều ánh mắt của trác phàm mỹ mị, mị thản nhiên nói kế hoạch này khí phách quá nhỏ nhỏ đến không có giống như một chế định mà hoàng đế khai quốc đưa ra phàm là hoàng đế khai quốc đều có khí phách thật lớn hào kiệt vì chế ước bảy thế gia thăng bằng thế lực của bọn họ mà chế định một kế hoạch ẩn tàng ngàn năm như thế bất kể thế nào trác phàm cũng không tin Bàn tử xấu hổ cười lắc đầu bất đắc dĩ cái này ta không biết tóm lại ta tiếp ý chỉ chính là hoàn thành mật lệnh này trác phàm nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhưng mà vẫn không có thể nhìn ra cái gì có lẽ hắn thật sự không biết hoặc diễn kỹ của hắn quá cao nếu là mật lệnh ẩn tàng ngàn năm thì sao u minh cốc lại biết trác phàm khẽ cười một tiếng tiếp tục nói bây giờ nghĩ lại u minh cốc một mực ngăn cản chuyện thực hiện mật lệnh này còn không cho người hoài nghi đến bọn họ có thể nghĩ bọn họ sợ hoàng thất truy ra đi bàn tử khẽ cao mày dường như cũng nghĩ không thông theo lý thì không cần nhưng mà ở hoàng thành tai mắt đông đảo có lẽ có người tiết lộ mật lệnh ngàn năm cũng không lộ tại sao lúc này lại tiết lộ lông mày của trác phàm nhíu lại cười lắc đầu Nếu như vậy nội dung mật lệnh tiết lộ ra ngoài cũng như vậy sao? Đầu mi của bàn tử không nhịn được rung lên Lần đầu tiên trong con mắt bé bằng hạt đậu xuất hiện ba động Trác phàm nhếch miệng lên trong lòng để hiểu rõ Tính toán mặc kệ nó đi Chỉ cần chuyện này đối với lạc gia có chỗ tốt Thì ta cần gì truy cứu đến cùng như vậy chứ? Thật là lo lắng không đâu Trác phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng Hướng về phía bàn tử phất tài. Bàn tử, ta đi đây, Ngày sau có cơ hội gặp lại. Nói xong, trác phàm rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của trác phàm Dần dần biến mất, Tiếng cười trong tai chậm rãi tiêu trừ. Cái trán của bàn tử Rốt cùng đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Tiểu tử này thật là quá thông minh đi. Đúng là đáng sợ. Một bóng người màu xanh Thinh lên xuất hiện bên người của bàn tử Chính là Phương Thu Bạch. Nhìn phương hướng của Trác Phạm biến mất, Phương Thu Bạch lẩm bẩm nói, Càng gặp tiểu tử này, Ta càng thấy hắn giống một người. Người nào? Bàn tử nhìn về phía hắn nói, Trong mắt của Phương Thu Bạch, lóe tinh quang, bình tĩnh nói, Gia cát trường phong. Cái gì? Tứ trụ đứng đầu, Thừa tướng Gia cát trường phong sao? Bàn tử giật mình, Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc. Người nói là Trác Phàm hắn, Phương Thu Bạch, gật đầu nhìn bàn tử nói thông nhi hôm nay ngươi cùng với trác phàm kết huynh đệ chỉ sợ chính là lựa chọn chính xác nhất của kiếp này sẽ có một ngày hắn trở thành tứ trụ giúp cho ngươi chấp chưởng thiên hạ nghe lời này bàn tử không khỏi trì trệ lần nữa nhìn về phía trác phàm đã biến mất lúc trước trong mắt nhiều hơn một cổ bá khí trác phàm hoàn toàn không biết phương thu bạch đánh giá mình như vậy Hắn đến tiểu diện gặp bọn lạc dân thường đang ở bên ngoài cửa chợ. Nhìn thấy hắn đi ra, ào ào bước đến. Sao thế nào, tam hoàng tử nói gì với người? Lạc dân thường có một chút lo lắng. Tuy lần trước các phàm cự tuyệt lời mời của tìm đông cát, nhưng mà dù sao lần này cũng là hoàng thất mời. Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức sẽ trở thành trọng thần trong triều. Nông cốt hoàng gia, thê nhi hưởng đặc quyền, quan tâm diệu tổ rồi. Điều này không khỏi làm cho Lạc Dân Thường tràn ngập lo lắng. Trong lòng của Trác phàm khẽ cười thẳng nhiên nói Tên bàn tử kia không có nói gì, chỉ là muốn ta hoàn thành mật lệnh này cho thật tốt. Lạc Dân Thường dỗ dàng che miệng của Trác phàm sau đó nhìn xung quanh một chút mới trách cứ nói Sao mà ngươi có thể nói tam hoàng tử là bàn tử, coi chừng hắn lấy mạng của ngươi. Hắn sẽ không đâu, hắn còn cần dựa vào ta để hoàn thành nhiệm vụ mà. trác phàm không quan tâm khoác tài, sau đó nhìn về phía lạc dân hải dựng ngón tay cái nói biểu hiện của người hôm nay rất có phong phạm của gia chủ không để cho lão tử mất mặt đúng thế cũng không có nhìn một chút đại ca ta là cái gì lạc dân hải lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu trước mặt của trác phàm rất rõ ràng đại ca trong miệng của hắn cũng là trác phàm thấy tình cảnh này mọi người đều cười Lạc vân thường lộ ra một nụ cười vui mừng. Phụ thần, người đã nhìn thấy chưa? Vân hải đã lớn rồi, về sau hắn hoàn toàn có thể gánh vác được dinh nhục của Lạc gia. Lạc vân thường ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Ngày thứ hai, gia tộc mới thành lập lấy Lạc gia làm chủ, gia tộc vẫn là Lạc gia. các Phàm có chỗ dựa là Hoàng thất, tất nhiên sẽ trở thành đại quản gia của gia tộc mới. Thống lĩnh tất cả sự vật trong gia tộc Dưới sự bổ nhiệm của hắn Lôi Dân Thiên là đại trưởng lão của Lạc Gia Thái Vinh nhị trưởng lão Lão bàn tiếp tục là thống lĩnh hộ vệ Thống lĩnh những hộ vệ Mà Thái Gia mang đến kia Lôi Vũ Đình thì làm đội trưởng đội ám ảnh Chỉ huy Hắc Phong Sơn Tạc Phụ trách thu thập tình báo đại lục Cùng huấn luyện sát thủ ám sát Bởi vì Hoàng Thất Đan Bài Người của tiềm nông cát cùng với U Minh Cóc đều không có được bước vào Phong Lâm Thành nửa bước còn lại năm thế gia kia cũng làm ra những cái hạn chế tương tự cho nên nơi này hoàn toàn đã thuộc khu vực quật khởi của Lạc Gia bọn họ mà nhà cửa Lạc Gia Thái Gia dũng định an bài bên trong Thái Phủ Phong Lâm Thành nhưng mà Trác Phàm sớm đã có dự định đó chính là Hắc Phong Sơn mà hắn đã nhìn trúng từ lâu chỗ đó có thiên nhiên đại trận dần quanh Một tòa thiên ma sơn khác lập tức được dựng lên. Kế hoạch chính của Trác Phàm từng bước được thực hiện. mươi 51 Đứng đầu tứ trụ Bên ngoài xóm nghèo hoàn thành đế đô, đó là một nơi hẻo lánh tối tăm nhất của đế đô. Nơi này có đủ hạng người, tốt xấu lẫn lộn, mỗi nơi đều đổ nát thê lương. Cảnh tượng rách nát không có chịu nổi. Phàm là người có một chút tích xúc, đều sẽ không chọn lựa chỗ này. Chỉ có những người ăn bữa nay, lo bữa mai. Người dân nghèo khổ bần cùng nhất mới có thể đành phải ở chỗ này, chờ đợi một ngày nào đó kết thúc sinh mệnh. Thế mà cuối cùng, xóm nghèo ở một tiểu diện lụi bại, ai cũng không có dám tiến vào. Cho dù là người bên ngoài chán nản lưu lạc đến đây, cũng sẽ có người dân bản xứ cảnh cáo bọn họ nên rời xa chỗ kia. Khu nhà nhỏ này không có bất kỳ người nào ở lại, Nhưng mà đêm khuya ngẫu nhiên phát ra một số tiếng động Thậm chí có người từng nghe thấy Bên trong có tiếng bàn luận xôn xao Có người đã lấy dũng khí tiến vào bên trong xem xét Cuối cùng không có bóng dáng Giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Từng có lần một vài tên đoán cố cảnh Thậm chí là cao thủ thiên quyền cảnh Không tin tà ma xông vào Sau đó liền không có sao đó Mọi người không có nhìn thấy họ đi ra Kể từ đó, cái diện này đã biến thành cấm địa, bất luận cường giả nào không có dám đặt chân vào cấm địa. Lại thêm một đêm khuya trăng tròn. Trong khu ổ chuột, trồng nhảy mắt đã biến thành an tỉnh lại. Tất cả mọi người mang theo người nhà về nhà sớm, rời xa cái diện tử tà dị kia. Thế nhưng, ngay tại lúc này, bên trong diện tủ tâm kia đốt lên ánh đèn, lấp lè như ma trời. Bên trong sân của một gian phòng lụi bại. Một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoan thai, tự tại trên một ghế bành. Trong tay, cầm một cây quạt lông ngỏng, chậm rãi phe phẩy. Hai con người khép hờ thỉnh thoảng có tinh quang xẹt qua. Khóe môi, nhếch lên, dường như là tất cả mọi thứ trên thế gian đều chẳng có màng đến. Phía sau hắn là hai lão nhân, một người tóc đen, một người tóc bạc trắng. Hai lão giả nhắm nhẹ hai con mắt, nhưng quanh thân, vẫn ẩn ẩn phát ra khí tức cường giả trong phạm vi một trăm mét bên trong không có bất kỳ sinh vật nào có can đảm tiếp cận cho dù là một giáp xác trùng ở gần bọn họ dường như cũng cảm thấy sợ hãi đi đường vòng một tiếng xé gió vang lên một người áo đen đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng trên đầu đội một chiếc mũ đen rộng dành không có thấy rõ mặt hắn lão giả râu bạc trắng đình chỉ quạt lông trong tay trên mặt lộ rõ một nụ cười không có màn danh lợi u cốc chủ sự tình thế nào người ao đen bỏ chiếc mũ rộng dành xuống lộ ra gương mặt bên trong chính là cốc chủ u minh cốc u dạng sơn u dạng sơn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài dài chục năm tâm quyết tất cả đều đổ về biển đông hoàng đế để cho u minh cốc chúng ta rời xa phong lâm thành đồng thời hắn ra lệnh hạn chế đối với sáu thế gia xem ra đã phát giác cái gì đó lông mày của lão giả cao lại cười khẽ một tiếng nói như vậy hoàng đế cũng định mở ra minh châu mật lệnh sao lão phu phỏng đoán đúng là như vậy u dạng sơn gật đầu trên mặt ẩn dấu tức giận lần này coi như là bọn họ giận khí tốt lần sau không có dễ dàng như vậy hoàng thất muốn trợ giúp thế gia thứ 8 thì cũng phải nhìn xem gia tộc này có bản lĩnh sống đến lúc đó không chứ u cốc chủ đừng có tức giận thua thì thua cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy chứ trên mặt của lão giả điềm tĩnh như cũ nhưng mà trong miệng phát ram thanh cười nhạo u minh cốc thân là bảy thế gia ngự hạ vậy mà ngay cả ba gia tộc thế tục cũng không có giải quyết được coi như ngày sau bị thay thế là chuyện đương nhiên đi nghe được lời này u dạng sơn giận dữ khí thế toàn thân trong nháy mắt bộc phát Thực lực thiên quyền đỉnh phong bỗng nhiên đem cửa sổ gian phòng đánh thành phấn dụng. Mang theo sự quy áp sát ý không có giữ lại chút nào. Hướng lão giả kia áp qua. Gia cát trường phong. Lúc trước nội dung Minh Châu mật lệnh là người nói cho ta biết. Cũng chính người nói quan thất quý bộ dưỡng thế gia thứ tám thay thế cho u Minh Cốc chúng ta. Kế hoạch dài chục năm đều xuất phát từ tay của người. Hiện tại thế mà ngươi có thể nói ra những cái lời này." U Dạng Sơn hướng về lão giả giận dữ hét lên, "Ngươi chết đi cho ta." Lão giả vẫn ngồi lặng lặng ở chỗ đó như cũ, khóe miệng toát ra ý cười, hoạc lòng trong tay, phe phẩy không thay đổi chút nào. Bỗng nhiên, ngay lúc quỳ áp mạnh mẽ kia tới gần trước người của gia cát Trường Phong, lão giả áo đen cùng lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ trong một thoáng, hai mắt của lão giả hắt bạch hoàng lấp lóe một cổ gợn sóng vừa có như không đột nhiên phát tán ra phía ngoài quy áp của u dạng sơn cùng gợn sóng kia chạm vào nhau bọc phát ra một tiếng giang đinh tai nhức óc toàn bộ khu vực sớm nghèo đều ngăn không có được run rẩy cổ họng của u dạng sơn ngon ngọt một cổ máu tươi nhịn không được phun ra sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi hai lão nhân một lần nữa nhắm hai mắt không nhúc nhích, gia cát trường phong phe phải quạt lông như cũ trên mặt mang một nụ cười lạnh nhạt. u dạng sơn mang cái vẻ mặt quẫn sợ nhìn hai lão giả tóc đen và tóc trắng kia khó có thể tin nói âm dương sông lão gia cát trường phong cười gật đầu. u cốc chủ quả nhiên hiểu biết rộng rãi hai vị tiền bối này đã trên một trăm năm không có hiện thân không ngờ ngươi còn có thể nhận ra bọn họ u dạng sơn hung hằng cắn mồi thở hổn hển từng ngụm thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà lúc nhìn về hai vị lão nhân kia đều tràn ngập e ngại trong mắt không hổ là đệ nhất trí giả thiên vũ đứng đầu tứ trụ gia cát thừa tướng vậy mà có thể mời hai lão quái vật này xuống núi ngay cả ngũ đại hộ long thần vệ của phương thu bạch kia hiện tại không có thể làm gì lão nhân gia ngài đi u cốc chủ quá khen rồi Tại hạ không phải là đảm đương nói danh sưng để nhất trí giả thiên vũ này. Hiện tại càng không có dám trắng trợn trở mặt cùng hoàng thất. Gia cát trường phong lắc đầu, cười khẽ, trên mặt là một nụ cười tự tin. U dạng sơn hư nhẹ một tiếng cười lạnh, âm trầm nói. Gia cát thừa tướng quá mức khiêm tốn chính là tự đại. Lấy thực lực bây giờ của ngài, bên trong thiên vũ đế quốc, ai còn có thể là đối thủ của ngài, bao quát hoàng thất. Khó trách, người thua phong lâm thành, trên đời này thực lực mạnh yếu không chỉ nhìn bề ngoài. Gia cát trường phong thở dài bất đắc dĩ nhìn về trời cao. Mà ta không phải là đệ nhất trí giả thiên vũ. Ngài không phải, còn có thể là ai? Người phía trên ta kia. Gia cát trường phong chỉ đỉnh đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. U dạng sơn, díu lông hài, khinh thường nói. Ý ngươi... là lão hoàng đế ngu ngốc kia sao ngu ngốc gia cát trường phong liếc mắt nhìn hắn một cái trong mắt tản rã ý cười ta làm thừa tướng bốn mươi năm ở triều đường hiện tại vẫn không có biết trong đầu quáng cùng suy nghĩ cái gì như cũ hắn mà ngu ngốc trên đời này không có người khôn khéo u cốc chủ người trở về đi gần đây không có nên gây chuyện gia cát trường phong lúc lắc cây quạt trên mặt một lần nữa khôi phục thành sắc, không màn danh lợi. Cẩn thận, bị lão tử này nắm được cơ hội để cho ngư dạng kiếp bất phục. Lấy thực lực của Hoàng Thất bây giờ, muốn diệt U Minh cốc của chúng ta không có dễ dàng như vậy đâu. U dạng Sơn khinh thường biểu môi, nhưng mà khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của gia cát trường phong, trong nháy mắt, không có dám nói, ôm quyền một cái đã biến mất tại bóng đêm đèn nhánh. Đợi cho U dạng Sơn đi rồi, gia cát trường phong hít một hơi thật sâu nhìn bầu trời mênh mông trong mắt đều là thần sắc thầm thúy bệ hạ của ta đến cùng ngài đang tính toán cái gì minh châu mật lệnh là cái gì sau ba tháng bên trong khu rừng sương mù ở hắc phong sơn trác phàm cầm một cái hồ lô đứng bên cạnh một cái ao đầy hàng khí trong tay thủ quyết trong ao có từng điểm đỏ bay ra tiến vào trong hồ lô nhìn thấy những cái điểm đỏ không ngừng nhúc nhích kia khóe miệng của trác phàm lộ ra một nụ cười hài lòng ao máu này trác phàm đặc biệt kiến tạo dùng để bồi dưỡng tuyết tàm hàng đàm nhưng mà hiện tại cũng nên đổi tên phải gọi là tiết tầm hàng đàm đây là bí thuật đặc biệt bồi dưỡng ma vật bên trong củ u bí lục mà trác phàm sử dụng nó chẳng những kế thừa đặc tính ký sinh vĩnh cửu của tuyết tàm hàng đàm mà còn tâm ý tương thông cùng với trác phàm có thể cùng trác phàm hô ứng lẫn nhau sử dụng bí thuật tà pháp quyết chú ở bên trong cửu u bí lục quyết chú này có bốn biện pháp cao thủ ma đạo khống chế thuộc hạ một khi cho thuộc hạ gieo xuống quyết chú như vậy người này cả một đời nghe theo mệnh lệnh của hắn nếu không phát động quyết chú lập tức quyết bạo mà chết cực kỳ tàn nhẫn ác độc thế nhưng quyết chú này cũng có cái thiếu hụt Đó chính là nếu người bị hạ quyết chú mà có thực lực cao hơn người hạ chú thì rất có thể sẽ phát sinh phản phệ. Đây cũng là một chuyện tốt đối với rác phàm. Nhưng mà bây giờ tốt rồi. Quyết chú này có tuyết tầm phụ trợ dù thực lực của đối phương cao hơn mình cũng không có phản phệ. Bởi vì quyết tầm một mực ký sinh trong cơ thể của hắn thì cũng không có thể thoát khỏi khống chế của quyết chú. Sử dụng ma vật kỳ lạ này Trác Phạm có thể khống chế phần lớn cao thủ đến trợ trận. Cái này để cho những cao thủ thiên quyền cảnh, thậm chí là thần chiếu cảnh nghe thấy nhất định chen nhau đến đây giết trừ Trác Phàm Bởi vì cái loại ma vật này thật sự quá là đáng sợ, quá nghịch thiên. Có thể đem bất cứ cao thủ gì biến thành nô lệ của chính mình. Người nào nghe được cũng sẽ nhịn không được mà run rẩy. Khóe miệng của Trác Phàm lộ ra một nụ cười tà ác. Đem ấu trùng quyết tầm, đựng đầy hồ lô, sau đó rời khỏi khu rừng sương mù. Trong tài, bác quyết biến đổi. Trong rừng rậm, nhảy mắt đã tràn ngập sương mù màu máu, bất kỳ người nào cũng không có thể tiến vào. Đây là khu vực hắn nuôi dưỡng, sao có thể để cho người khác phát hiện được. Sau khi mà đem hồ lô về dưới chỉ, trác phàm trở lại hắc phong sơn. Cả một đường đi lên, trác phàm đều kiểm tra cẩn thận từng ngọn cây ngọn cỏ, Xác nhận không có gì khác thường 3 tháng qua Hoàng Thất không chỉ trợ giúp mấy ngàn khối linh thạch Cùng với mấy trăm vật tư đang dược Tìm Long Cát Đưa đến một ngàn khối linh thạch Sau đó đưa thêm hai ngàn khối linh thạch Nhiều linh thạch như vậy Để cho vị Đại sư Trận Pháp là hắn Trong nhảy mắt Có thể phát huy chi địa Lại thêm bản thân chỗ này Thiên nhiên Đại Trận Không cần đến dạng khối linh thạch nhưng mà cũng có thể bố trí xuống đại trận phòng ngự không tệ. Phía đông, Hắc Phong Sơn chính là Thanh Long dị, thuộc mộc, sinh khí trường sinh chi địa, cho nên Trác Phàm bố trí xuống đại trận cấp năm, Độc Long trận. Trong trận cỏ độc mọc thành bụi, xương độc thời gian dài quanh quẩn không tan, cho dù là cao thủ thiên quyền tiến trận cũng rất khó có thể sống đi ra. Phía tây, Bạch Hổ dị thuộc kim, nhuệ khí mọc thành bụi chi địa, Trác Phạm đã bố trí xuống trận Pháp cấp 5 Kim Quang Trận Trong trận chín ngày lóa mắt quang mang bắn ra bốn phía Không ai có thể mở mắt ra đi trong trận Thế nhưng Mỗi giờ Kim Quang lại là một đạo lợi kiếm Đoạt mạng người trong vô hình Phía Nam Chu Tước Dị thuộc Quả Quả Khí Lượng lờ. Trác Phàm đã bố trí xuống trận Pháp cấp 5 hắc Diêm Trận Phía Bắc quyền Vũ Dị Thuộc Thủy Giá Lạnh Chi Địa Trác phàm đã bố trí xuống trận Pháp cấp 5, Thạch Băng Ảnh Trận. Sau khi bố trí tốt tứ đại trận Pháp, Trác phàm không nói cùng bất luận kẻ nào. Nhưng mà hôm nay, hắn muốn rời đi, nhất định phải đem yếu quyết trận Pháp truyền cho người đáng tin. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.